trương hai đoạt xá tri chi chín hai tam p ư ơ n g giao chiến cũng không biết là ai nuôi ai ai thì là ai các nàng trí nhớ linh hồn đan vào ngược lại là trước biết được thiên cơ viên cầu là khối này thân thể chủ nhân thời khinh khinh cái kia nữ nhân là dị giới đoạt xá mà đến khi khanh sau này xuất hiện là khi khanh di thất cũng đã đầu thai chuyển thế qua nhất hồn hai phách thời khinh khinh là ở năm năm trước sinh đứa nhỏ là lúc bị dị giới người tới khi khanh cướp đi thân thể khi đó thời khinh khinh dường như tiêu tán nhưng ở năm năm sau mà thế không biết vì sao nguyên nhân thanh tình lại vừa mới bắt đầu nàng thực mê mang sau này dần dần có thể nhìn đến nhất một đứa trẻ lại sau này chậm rãi rõ ràng biết được kia là của chính mình đứa nhỏ mà thân thể của chính mình cũng không chịu chính mình khống chế mặt thế đã đến người từ ngoài đến khi khanh nguyên bản liền đối đứa nhỏ lạnh lùng có thể mang theo đứa nhỏ đào v ò n g thời khinh khinh là từ trong lòng c ắ n kích khả sau này phát triển lại nhường nàng hận hận không kềm chế được lại lấy đối phương không hề biện pháp ở khi khanh cùng đứa nhỏ chung quanh như là bị kín một tầng xương khói nhường nàng thủy chung thấy không rõ cũng không biết phát sinh cái gì nhưng theo đứa nhỏ trên người nàng lại có thể nhìn đến khi khanh nhẫn tâm cùng đánh mất điên cuồng khi khanh từng bước một tính kế nho nhỏ nam hải cuối cùng biến thành tang thi như thế không hoàn còn bị nhân bắt đi luyện chế thành thi đan thời khinh khinh hảo hận kia trong nháy mắt như là tràn ngập lực lượng nhường nàng lôi kéo khi khanh tự bạo bỏ mình làm ý thức lại thanh tình khi nhìn đến chính là khi khanh đem đứa nhỏ đẩy ra một màn bước ngoặt nơi này chính là bước ngoặt ở trong này nàng đứa nhỏ bị tăng thi cắn khi khanh đem vi rút khống chế được không có nhường đứa nhỏ biến thành tăng thi thong thả chậm biến thành giống như cái sắc không hồn con dối không nàng tuyệt đối không thể lại nhường chuyện như vậy phát sinh nàng muốn cứu nàng đứa nhỏ mãnh liệt dục vọng nhường thời khinh khinh linh hồn trở nên r ũ phát cường đại lại vẫn có dung hợp kẻ thứ ba thế lực xu thế khi khanh nóng nảy cũng cùng chi tranh đoạt bởi vậy tam phương chinh chiến lại biến thành song phương linh hồn trí nhớ giao nhau thời khinh khinh nhìn đến rất nhiều xa lạ hình ảnh khi khanh cũng là như thế tam phương trí nhớ ở hai người ý thức chung loại bỏ chuyển phát ngừng khi khanh dẫn đầu kêu ngừng thời khinh khinh cũng là sắp hỏng mất nhưng vẫn là cẩn thận khống chế phòng bị nàng rõ ràng biết vô luận như thế nào trận này trượn nàng cũng không có thể bại thời khinh khinh là đi chúng ta hưu chiến khi khanh cảm thấy phức tạp nghĩ đến thời khinh khinh cùng kia nhất hồn hai phách chỗ biết được gì đó kinh hách đồng thời lại sợ hãi ta sẽ không sẽ cùng ngươi tranh đoạt thân thể quyền k h ô n g chế thậm chí cho phép ngươi luyện hóa thần hồn của ta khi khanh trải qua suy nghĩ làm hạ loại quyết định như vậy nhưng cùng chi tương phản ngươi nên vì ta làm một chuyện thời k i n h k i n h cũng không tin đối phương chẳng sợ nàng cũng nhìn đến kẻ thứ ba thế lực trí nhớ trong lòng kinh ngạc không thôi cũng không tin tưởng đối phương hội dễ dàng như vậy nhận thua dù sao kiếp trước đi theo khi khanh cùng đứa nhỏ bên người nàng vẫn là có thể cảm nhận được khi khanh làm người xử sự, sự khi tàn nhẫn khi khanh điều chỉnh tốt nỗi lòng ta biết ngươi trong lúc nhất thời không thể nhận đối ta có mang phòng bị c h i tâm này thực bình thường thời khinh khinh không nói nhưng sự tình đến b ư ớ c này nàng cũng muốn nhìn một chút đối phương đến cùng tưởng muốn làm cái gì thuận tiện tích tụ lực lượng của chính mình ân vừa mới cùng kia hai phương giao chiến nàng dường như ăn hơn này nọ có chút ăn không tiêu thậm chí gánh vác nàng động tắc cũng không thông thuận đứng lên theo bản năng thời khinh khinh nhận làm cho này chẳng phải sự t ì n h tốt tin tưởng ngươi cũng thấy đấy chúng ta bất quá là thiên đạo hạ vật hy sinh khuyên ngươi cũng không cần d ã y giụa chúng ta đều trốn bất quá kia vận mệnh không cvpl đấy không